Quang, quang, quang. tác giả nằm phái tamm thuốc người đọc tiểu Thiện Linh dịch giả anh luôn Hà được phát trên trang web radio và hà Chương thứ 12 Lại một mảnh đồng thao Những người kia nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên Có điều chính bản thân tôi còn ngạc nhiên hơn họ Theo chân lão đầu kia vào từ đường Tôi thấy thi thể đàn quần trên mặt Được che bởi một chiếc khăn lông Dưới đất toàn là nước Tôi hỏi lão đầu kia Lão tiên sinh là chuyện gì? Lão đầu nói Không phải ta Là hắn có chuyện muốn tìm cậu Tôi còn chưa kịp phản ứng Thì lão đầu đã chỉ tài vào thi thể của đàng quân Tôi liền nói Ông mà định diễn trọ phải không Lão tiên sinh Lão đầu không để ý tới tôi Lào lại chiếc khăn lòng trên mặt đàn quân xuống Nhất thời nụ cười càng Cực độ quỷ dị Lại xuất hiện trước mặt tôi Ghê rợn hơn nữa Là hai con người trên khuôn mặt đó Lại đàn chuyển hướng về phía tôi Tôi vội vàng quay đầu đi nơi khác Lão đầu tử lại vỗ chiếc khăn lòng lại Nói với tôi Đừng sợ Chẳng qua là tao muốn cho hắn nhìn câu một chút thôi Vừa nói vừa đưa qua cho tôi một vật Ta tìm thấy trong tay hắn câu xem qua một chút Có thể là đồ lấy được từ trong cái động kìa Tôi nhận lấy Rồi cúi đầu nhìn thứ lão đầu tử đưa cho Đó là một mảnh đồng thao Một mảnh đồng thao rất nhỏ Có điều tôi nhìn vô cùng quen mắt Lào đầu vỗ vỗ bả vai tôi Vỗ được ba cái liên nội với tôi Ra ngoài xem thử đi Tôi cúi đầu đi ra ngoài Thiếu gia hỏi tôi đi đâu Tôi cũng không biết trả lời làm sao Nhìn quanh thấy không có ai Mới lén móc từ trong túi sách ra Mảnh đồng thao của phương Toàn Thắng Đặt hai mảnh ở cùng một chỗ Tôi nhất thời giật mình sớm sốt Hai mảnh đồng thao đó rất giống nhau, bất kể là hoa văn, màu sắc hay là đồ rễ sét, dường như đều tương đồng, chắc chắn là cùng được lấy từ một món đồ. Lăng Đầu Nói vật này phát hiện được trong tay của Đàn Quân, đây chính là đồ trong cái động kia, nếu nói như vậy thì tôi bỗng nhiên cảm giác chân mình như nhũn ra, cảm nhận được mối liên hệ giữa hai người bọn họ. Thì ra là chỗ mà Vương Toàn Thắng được mảnh đồng thau Đó chính là ở cái động đáy hồ mà hôm nay chúng tôi tìm thấy Nhưng món đồ đồng thào mà Vương Toàn Thắng mất được kia Hẳn cũng là đồ trồng động Trong lòng tôi phát sinh một loài dự cảm Có điều không thể nói rõ đó là cái gì Tôi luôn cảm thấy tôi biết cái gì Lại không thể thành dung ra được thứ mà mình biết Loài cảm giác đó qua thật là rất khó chịu Giống như là có con khiến đang không ngừng gặm nhắm tầm càng của tôi vậy Vương toàn thắng, Phước được đồ từ trong động, sau đó tử vong. đang quân vào động cũng không toàn mạng. Chẳng lẽ cái động này có ma lực gì khiến cho toàn bộ những người có quan hệ với nó sẽ phải tử vong sao? Điều này quả thật là quá hoang đường. Tôi suy nghĩ rất lâu, cũng không thể nghĩ ra được nguyên do. Luôn cảm thấy trong chuyện này dường như còn thiếu một mắt xích nào đó mà tôi chưa thể nắm bắt. Lúc này đám người ở cửa từ đường cũng đã chạy tán hết Chỉ còn lại láo đầu kia Vâng nghiêm nghị ngồi trên ghế bằng Nhìn tôi chầm chậm Tôi cảm giác dư như lão có lời muốn nói với tôi Có điều trước sau là vẫn không chịu lên tiếng Thiêu gia tìm tôi khắp nơi Nói rằng mái cài đã tới Chúng ta nên trở về thị trấn thì hơn Nói chúng ta còn có chuyện riêng phải xử lý Tôi gật đầu đồng ý Lên mái cài Đi liền suốt điểm về lại trấn Đồng Hoa Ngồi trên xe tôi cảm thấy tâm trí vô cùng ế hoãi, buồn ngủ Nhưng vừa nhắm mắt lại thì lại hiện lên khuôn mặt của đàn quân quả thật là ngủ không được Về lại nhà khách, ở trấn không có bán thuốc ngủ Tôi không còn tâm trí đi thu mua đồ Cũng không muốn tìm nhà phương toàn tắn để đưa lại 5.000 đồng Chỉ muốn về ngủ một giấc thật ngon Quên hết tất cả mọi chuyện này Có điều thiếu già dường như là không bị ảnh hưởng bởi những chuyện mới xảy ra. Về phòng tắm nước lạnh, cơ thể hơi thư thái một chút. Tôi liền muốn nằm ngủ một giấc, ngủ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Có điều còn chưa kịp nằm xuống, liền nghe có tiếng người gõ cửa. Thiếu già cũng chuẩn bị ngủ, nghe tiếng gõ cửa, liền bật dậy, ngạc nhiên hỏi. Ai thế? Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người Là chúng tôi Tôi vừa nghe đã nhận ra Là hai lái buồn thảo dược Trong đầu ngạc nhiên ngấy Bọn họ nửa đêm canh ba thích tiệm chúng tôi làm gì Mua thảo dược hay sao Khiêu già mở cửa cho hai người bọn họ đi vào hỏi Hai ông nội của tôi ơi Nửa đêm canh ba các vị còn học làm cú mèo Chúng tôi mới bị hạnh cả ngày nay Chuẩn bị đi ngủ đây Hai lái buồn thảo dược cài cửa lại Đi lại bàn cười nói Hai vậy dĩ mới nói chuyện gì thế Chuyện gì mà khiến hai người mệt mỏi vậy ha Tôi cười khổ Thôi bỏ đi Ai dạ đừng có nhắc tới nữa Nhắc tới là tôi sẽ mất ngủ liền Một trong hai lái buồn thảo dược nói Chuyện này đồn ra rất là nhanh Chúng tôi mới dễ liền nghe được Các người cũng thật là xui xẻo Đừng phải thì thất tiếu Phải xui xẻo Rậu rí mất 3 năm chứ chẳng chơi ạ. Chắc là bọn họ đã nghe lão thái kể. Tôi nghĩ cái lão thái này đúng là không phải người biết giữ mồm chứng miệng. Sau này nói chuyện phải tuyệt đối cẩn thận, không để lão nghe được rồi lại đi nói bếp xếp. Một lái buồn thảo dược liền hỏi chúng tôi chuyện xảy ra hôm nay cụ thể thế nào. Thiếu già cũng là kẻ, mồm nằm miệng mười, liên thuộc lại cho bọn họ nghe một lượt. Hai người nghe xong cũng cao mài. Jordan rất mệt mỏi Nhìn dáng vẽ bọn họ muốn nói lại thôi Giống như là có chuyện gì khó nói Không giống như đơn giản tìm chúng tôi tán gẫu chuyện trên trời dưới bể Tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều với họ Liên hội bọn họ nửa điểm đến tìm chúng tôi Rốt cuộc là có chuyện gì Hai người nhìn nhau Gián vẻ giống như là không biết trả lời thế nào Im lặng hồi lâu Mâu rồng hai người mới lên tiếng ừ, Là thế này Chúng tôi có chút chuyện muốn hai vị cùng đi hỗ trợ một chuyến Tiếm kỳ quái trong lòng tôi càng lúc càng lớn dần Thiêu và hỏi Chúng tôi có thể giúp chị được hai người sao nghề nghiệp của chúng ta ở bất đồng Chúng tôi vốn không âm hiểu gì về tháo dược Động vào thì không cẩn thận còn xảy ra án mạng Không chận làm cho người bị bệnh động kinh Uống vào lên hóa thành trâu điên thì chết cười à. Một trong hai lái buồn kia liền cười khang Lấy từ trong túi sách bên mình ra một thứ đồ Tôi nhìn qua một chút Đó là một mảnh gương bằng đồng thao Trong lòng tôi nhất thời Ai da một tiếng Từ nhụ không thể nào à Thiêu gia ngạc nhiên nói Ai da Thì ra các người cũng là đi gom đồ <cười> Đưa tôi nhìn thấy một chút Xem là cái món hạng gì đây Tôi vô vỗ hắn Để cho hắn thôi nói liệu Rồi liền nói với bọn họ Các người chẳng lẽ là nam ba tử. Một trồng hai lái vuông thuốc gật đầu một cái, khẽ lên tiếng. Hiểu biết thật rộng rãi à. Gương đồng thao là trang bị tiêu chuẩn của nam ba tử. Nam ba tử ở sân tay có một ngón nghề vô cùng đặc biệt, vô cùng ghê rợn. Chính là nói chuyện với hoàng tài. Đặc biệt là khi biết chắc trong hoàng tài là nữ thi, phải quay lưng lại với hoàng tài bàn tài quay vào quan tài không được nhìn thẳng vào thi thể trong quang tài muốn xem phải xem qua một mảnh gương đồng thao nếu như bạn thấy trong quang tài có độ vậy thì tức là hồn vách của chủ nhân quang tài đã bay đi ngược lại nếu như bạn thấy trong gương là một màu đèn kịch điều đó nói lên rằng phía sau có bóng lúc này bạn phải lễ bái rồi đứng dậy lập tức rời đi không thể quay đầu nếu như quay đầu lại vừa quay lại Bạn sẽ liền sông đời Điều này chủ yến xuất phát từ quan niệm của Nam bà Tử Tin rằng trong mắt người sống có một loại ma lực Có thể khiến cho người chết sống lại Vì vậy nên không biết từ lúc nào đã truyền lại lệ đó Đến bây giờ Nam Ba Tử vẫn nhất nhất tuần theo Không dám cải lệ nửa lần Lần đầu khi tôi gặp máy lấy buồn thảo dược kia Tôi đã cảm thấy rất kỳ quái Hai gà đò có khí chất vô cùng quái lạ, tướng màu xấu xí, nhìn qua còn có vẻ ngốc nghếch, toàn thần bốc lên mùi tanh hồi của bùn đất. Có điều nhìn kỹ thì lại không giống với người làm ngày nông, quần áo trên người rất là toàn toàn, nhưng mà lại có vẻ là dần là măng lớn. Nhưng tôi vẫn không thể ngờ hai người như vậy mà lại là nam bà tử. Có điều nam bà tử xưa này hành sự vô cùng cẩn thận, tuyệt đội sẽ không dễ dàng để lộ thân phận. Nhưng hai người đó nửa đêm canh ba tới phòng tôi Tiết lộ thân phận Chẳng lạ là muốn quay đầu Sau này đánh chuyển qua buôn đồ cổ trở tay gác kiếm không trợ mộ nữa Tôi cảm thấy có chút khác thường Có thể nào hai người đó đang mù tính chuyện gì hay không Có điều lúc này thật sự là tôi đã rất buồn ngủ Không có hứng thú làm chuyện gì nữa Liên đề phòng hỏi Vậy ra hai người muốn cất nhắc ta Các người tìm chúng ta hỗ trợ Chẳng lẽ là muốn chúng ta đi trợ mộ sao Thương nhân thảo dược kia Phải lắc đầu Không, không thể nói như vậy Hằng rút một điếu thuốc Thật ra thì chúng tôi đã phá vỡ Quỳ cổ Vốn là quy định của chúng tôi là cho dù bị đánh chết Cũng không được tiết lộ thân phận Làm việc thì cũng không được phép mà Kéo người ngoài nhóm vào Có điều bây giờ thật sự là không còn thời gian nữa Chúng tôi bất đắc dĩ Mới phải làm như vậy Là sao Tôi hỏi chuyện này nói ra rất là dài dòng các anh có nhớ cái động mà hôm nay haiự tìm được không một lái vuông thảo dược hỏi tôi gật đầu làm sao có thể không nhớ được đây gà nói tiếp nữa nằm trước chúng tôi ngồi thuyền xuôi Nam khi mà đi qua cái đoạn này của hoàng hả một lão giả trong nhóm chúng tôi liền thấy cái dãi núi bình bờ hoàng Hà kia nhìn qua thì vô cùng quen mắt tự hộ như đã gặp ở đâu rồi Loại cảm giác này vô cùng mánh lệ có điều lão nhân kia là không thể nào nhớ ra được. Khi mà bọn tôi tới được cái mục tiêu, lão nhân kia mới đột nhiên kêu lên. Thì ra giải núi liền núi Đồng Hoa bên bầu Hoàng Hà kia cũng có, có hình thế hoàn toàn giống với núi Cồm Lôn. Ông cụ liền thấy có nhiều điểm không đúng. Cồm Lôn là lòng mạch của thiên hạ, nếu là do thiên tạo mà vô tình hình thành thế núi giống với Cồm Lôn. Như vậy khả năng này gần như là không thế Ông ấy kết luận rằng cục diện này chắc chắn là do con người đời trước đã chỉnh sửa qua Tạo cho núi hình thế của Cung Lôn Sơn Có điều giải núi này nó vô cùng thấp Nếu như tù sửa lại thế núi cho giống với Cung Lôn Về căn bản thì cũng không thấy có tác dụng Ngược lại còn có thể trở thành cục diện khốn Chú thích Ý là cục diện bị vây hắm, trở ngại Hết chú thích Có điều ánh mắt của ông cụ vô cùng độc đáo Ông nói là không có đúng Núi này mặc dù nhìn qua rất là thấp Nhưng mà là do các người không nhìn thấy Cái phần trận phía dưới của Hoàng hạ Nếu như Hoàng Hà gần chải Thế núi sẽ lập tức được đẩy lên cao Đây là một loại phong thủy tàn đầu Vô cùng sáo dịu Nhưng mà cho dù là giả lồng mạch côn luôn Cũng không phải là dùng để tán người Cái loại kích cục phong thủy này á Chỉ có một tác dụng à, Đó là trấn sông Nói cách khác Nơi này không biết từ lúc nào Bao nhiêu năm về trước con người đã động thủ dời núi Dùng núi non trùng đẹp bốn phía Tạo thành một cái thế khôn lồn tiểu lòng Dùng để trấn nước ở đây Không cho hoàng hà lũ lục tràn lan Ông cụ chắc chắn ở đây có chuồng bảo Phật Tại bắt trồng trấn sông Vô cùng giá trị à, Vì để nghiệm chứng cái giả thuyết này Mấy người lại ngồi thuyền ra bắt Khi tới cái đoạn này Bọn họ cặp thuyền vào gần đó tìm kiếm rất là lâu Ông cụ dùng bàn tính hòa mài tính toán phương vị bảo huyệt Bởi vì có liên quan tới Hoàng Hà Đo lường tính toán mấy lần cũng chưa thành công Mãi tới lần cuối cùng Bọn họ thả xuống một cái sản lạc dương Khi sáng cắm xuống cuộn thì mới được hai thước liền phát hiện ở trong phụ sa có đồ Rút sản lên kiểm tra phát hiện chính là mùn gỗ Ông cụ liền nói là dưới nước của một tòa cổ mổ trắng sông Mổ trắng sông là một loại mộ đặc thù Tại các nơi phát hiện ra mổ Đều có thể tìm thấy những đồ chuồng bình trong vô cùng cổ quái Nhưng tuyệt đối không phải là người Có thể là một con cá lớn Có khi là một tượng hình người bằng sắt Trải qua các triệu đại từ cổ Chí kim đều có Mổ trắng sông sớm nhất được phát hiện ở thời chiến quốc sơ kỳ Những mổ này do ai xây dựng, dùng để làm gì? Không ai biết, vô cùng thần bí Có điều người nghiên cứu chuyện sầu Về phong thủy, có thể biết trong mộ Vốn không có vàng bạc tài báo Nhưng có thể có thần khí Hiếm thấy Mười mấy con mắt chúng tôi Liên tục đáo qua đáo lại Xác định cờ bản được phương vị Liên quyết định khi hoàng hà Cản nước sẽ đi xuống Lão nhân kia liên ra trộn vào người dân Trong thôn, chờ đợi thời cơ Còn hai người bọn tôi trẻ tuổi Vẫn ra ngoài làm ăn Thời gian trước nhận được điện báo nói eo quan hà cảng nước, chúng tôi liền vội vã chạy tới, đúng lúc đi cùng xe với hai người. Lúc này tôi đã hiểu sơ sơ qua mọi chuyện, Tư Dương hứng thú lại nói lên, tôi hỏi. Ý dành là cái động mà chúng tôi phát hiện đó chính là cửa vào mộ trắng sông. Bọn họ nói, đúng, chính là như vậy, em thật ra thì chúng tôi đã dò la thử nhiều lần, coi điều nước quá là sâu. Nên vẫn chờ đợi, à, chúng tôi không ngờ các anh cũng tới đó, phát hiện ra cái động dưới đáy hồ, cuối cùng lại còn xảy ra chuyện lớn như vậy. Chuyện này chẳng mấy chốc sẽ đồn ra ngoài, nếu như chúng ta không nhanh chóng động thủ, chắc chắn là sẽ không còn cơ hội, cho nên à, mới đến đây tìm các anh. Tôi liền hỏi, vậy các anh có biết chuyện gì xảy ra không? Vì sao lại chết người? Trong cái mộ trắng sông đó có cái quái gì chứ? Một lái buồn thảo dược liền cười nói. Không biết Bọn tôi còn chưa vào thứ Hơn nữa tôi nói cho anh biết Nam bà tử chúng tôi có một cầu thế này Bên trong cổ mộ Chuyện gì cũng có thể phát sinh Chết một người Đối với chúng tôi mà nói không có gì là lạ cả Tôi nhìn hai gã tự sừng là Nam bà tử Trong lòng cảm thấy rất hoài nghi Lại hỏi Vậy hai người tìm tôi Là muốn giúp việc gì Tôi chưa chắc có thể giúp gì được cho các anh Một trong hai nam ba tấn liền cười nói Chúng tôi đều không biết bơi